thương thời gian cứ trôi đi tiến nhanh tới năm mới trước lúc này vu đồ tiễn địch lượng đi vì vậy mỗi đêm q u y về nhà dường như càng lạnh lẽo hơn nhưng vẫn khá tốt khi thắng g i ê n anh cũng có nhiệm vụ phải đi xa m ạ c công tác một tháng là thử nghiệm thực địa một mô hình bí mật mô hình đó dù không phải viện nghiên cứu tổng thiết kế nhưng là anh cùng quan tại tham gia phần công việc trọng yếu bây giờ tới giai đoạn thử nghiệm thực địa cũng cần có người tới sân thử nghiệm Trước khi đi v ô đồ trở về quê một chuyến, cha mẹ thấy anh trở lại thì rất kinh ngạc. Tháng 10 mới về, sao giờ lại về rồi? Tháng 10 anh nghỉ dài hạn trở về quê, nhưng mà mới tới ngày thứ tư, cha mẹ liền bắt đầu lo lắng, cảm thấy kỳ nghỉ của anh quá dài, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Khi đó anh chưa quyết định, không biết nói gì để cha mẹ cũng lo lắng theo, vì tránh cho bọn họ nghĩ linh tinh, không thể làm gì khác hơn là làm bộ trở lại thượng hải làm việc. nhưng t h ậ t ra mỗi ngày lại lãng phí để chơi game. sau đó thì gặp được kiều tinh tinh, khí sắc m ẹ v u rất tốt. chẳng qua câu nói mở đầu làm cho v u đồ chua xót. thời gian anh bầu bạn với cha mẹ thật sự quá ít, lập tức phải đi công tác một tháng. không biết bên kia có tín hiệu hay không. về thăm nhà một chút, mẹ v u cũng không hỏi đi đâu làm gì. chẳng qua là oán trách, cũng không báo trước một câu, lại hỏi tết âm lịch năm nay muộn, có thể trước về trước tết không? có thể. ba vu nhìn thời gian nói phải đi mua hai món mẹ vu mắng con trở về lại để hắn ăn thức ăn sẵn ông làm ba kiểu gì vậy cuối cùng ba vu đi mua gà và cá sống trở lại nấu xong toàn bộ rất nhanh vu đồ cố gắng ăn thêm một chén cơm quả nhiên cha mẹ liền cao hứng ăn cơm trưa xong cùng hai người nói chuyện hồi lâu vu đồ trở lại phòng của mình phòng của anh cũng không tính là lớn hướng bắc toàn bộ thời niên thiếu anh đều trải qua ở đây sau khi lên đại học anh cũng rất ít khi trở về cho nên trong phòng vẫn giữ dáng vẽ như hồi cao trung trên giá sách phần lớn là sách khi đó học trong ngăn kéo bày chỉnh tề các loại cấp của anh từ nhỏ đến lớn anh dừng chân x u ấ t thần một hồi rút ra một quyển sách ở trước tủ sách lật xem mẹ vu vào đưa nước hoa quả cho anh nhìn một cái khó hiểu nói con xem bài thi cao trung làm gì không có vu đồ có chút mất tự nhiên khép sách lại đặt về trên giá Thật ra lần này về nhà, trừ thăm cha mẹ, trong lòng còn có một loại cảm xúc khác thường đang thúc giục. Đợt này anh thường xuyên nhớ về thời Cao Trung, một lần lại một lần, tự như muốn ở ký ức trong trí nhớ tìm ra điều gì đó anh đã bỏ qua. Đáng tiếc đã ít lại càng ít. Anh biết như vậy hết sức kỳ dị, nhưng lại không có cách nào khắc chế. Anh hỏi, sao sách vở Cao Trung vẫn còn ạ, Lúc thu dọn bỏ sót đấy, vu đ ồ ở trong phòng dò xét một vòng, hỏi. cái máy tính để bàn của con vẫn còn chứ mẹ vu suy nghĩ một hồi con nói không dùng nữa máy cũ rồi chuyển xuống kho xe đ ạ p dưới lầu rồi vu đồ hỏi mẹ lấy chì khóa nhà để xe xuống lầu đem máy tính để bàn lên mẹ vu cầm dẻ lâu đi bụi bặm giúp anh máy cũ như vậy rồi nghĩ sao lại lục lại mẹ đều quên nếu không lúc bán tivi cũ đã cho người ta mang đi cùng chiếm chỗ nhưng mà cũng bán không được mấy chục đồng vu đồ cười một tiếng đừng sau đó anh nói màn hình có thể bán cây máy giữ lại máy vi tính đã lâu không dùng chạy vô cùng chậm mẹ vu đã rời đi vu đồ nhìn màn hình từ từ sáng lên lâu đời hình nền bầu trời vô số ngôi sao hiện ra trước mắt anh điều chỉnh thiết lập một chút kết nối mạng sau đó mở ra quy quy quy quy trên điện thoại vẫn luôn mở trong máy tính đương nhiên sẽ không có tin tức mới gì hiện ra nhưng là trong máy vi tính này lại có ghi chép trò chuyện 10 năm trước Anh nhìn chăm chú chốc lát, mới đi tìm giấy số của Kiều Tinh Tinh, mở ra ghi chép trò chuyện, liên tiếp một chuỗi kiểu chữ đáng yêu màu hồng nhảy vào tầm mắt, hoàn toàn là kiểu chữ cô sẽ dùng. Vu Đồ cũng không bất ngờ, khóe miệng thậm chí không nhịn được cong lên một chút, nhưng đến khi cậu bắt đầu nhìn nội dung ghi chép cuộc trò chuyện, nụ cười bắt đầu trở nên c h u chát và khó xử. Anh khí đó quả thực quá lạnh nhạt, trả lời luôn hết sức rút gọn, lộ ra mấy phần q u a loa lấy lệ. Thậm chí có một lần cô hỏi vấn đề quá căn bản liên quan tới tốc độ vũ trụ cấp 1, anh còn trực tiếp đề nghị cô tìm Baidu. Sau đó anh liền trực tiếp không trả lời, nhưng cô vẫn kiên trì, cần mẫn không mệt mỏi tìm đề tài. Ví dụ như mình thấy các cậu ở trên diễn đàn thảo luận khác biệt của kỹ thuật hàng không vũ trụ Trung Mỹ, chúng ta cùng bọn họ thật sự cách biệt lớn như vậy sao lớn hơn nhỏ hơn? Ví dụ như trong nhóm thảo luận quá náo nhiệt. cậu cảm thấy loài người thật sự có thể di dân tới s a o hỏa sao? về sau nữa, cô rút cuộc từ bỏ, ngón tay hoạt động bánh xe lăn, lặp đi lặp lại nhìn đoạn đối thoại không có mấy, vu đồ thật muốn trở về nói với chính mình mười mấy năm trước sau n g ư ơ i có thể không kiên nhẫn như vậy, bánh xe lần nữa trượt tới cuối cùng, ánh mắt vu đồ bỗng nhiên rơi vào hai chữ ở câu cuối cùng trong nhóm, anh nhớ tới, khi đó diễn đàn hàng không vũ trụ có một nhóm thích quy quy, chẳng nhẽ cô cũng ở trong nhóm đó? Anh lập tức tìm được nhóm đó, ở khung tìm kiếm ghi chép trò chuyện nhập giấy số quy quy của Kiều Tinh Tinh, một đống lớn ghi chép lập tức nhảy ra. Cô quả nhiên trong đây, cô ở trong nhóm dùng kiểu chữ màu hồng giống kia, ban đầu chỉ là cẩn thận chen vào nói. Trong nhóm cũng là một đám nam giới, đối với cô em đang học cao trung này cũng rất nhiệt tình, hoàn toàn không lãnh đạm như hắn vậy. Thỉnh thoảng có mấy vấn đề ngây thơ cũng có người giải thích c ặ n kẽ cho cô. vì vậy cô ở trong nhóm nói chuyện phím cũng ngày càng hoạt bát, một chút cũng không giống với khi nói chuyện với hắn luôn cẩn thận quy củ, v ô đ ồ từ từ lướt, thường lộ ra vẻ tươi cười. bởi khi đó cô ngây thơ hoạt bát, hoặc bởi cô có lúc quả thực có chút n g ố c rõ ràng nhóm bạn giải thích sai, còn ở bên kia mặt đầy sùng bái, rất nhanh tìm đến được ghi chép trò chuyện mấy trang cuối, kêu tinh tinh từ biệt với mọi người trong nhóm, thủ khả trích tinh thần, sau này em không đến chơi nữa, hào vũ. là sao cha mẹ không cho phép t h ú khả trích tinh thần không phải em phải học hành thật tốt chờ em thi đ ậ đại học mục tiêu lại đến tìm mọi người chơi chức nữ tinh tọa mục tiêu của em là trường nào t h ú khả trích tinh thần thanh hòa vu đồ không khỏi ngẩn người một chút lúc đó trong nhóm cũng dậy lên một trận kêu gào bành bành nhìn người không thể nhìn về ngoài nha cô em ta thiếu c h í khí không nhỏ t h ú khả trích tinh thần thật ra em không có chí hướng gì lớn bằng nhưng gần đây em tỏ tình với người mình thích, cậu ấy giống như chê em thành tích không tốt, cho nên muốn cùng cậu ấy t h i cùng một trường đại học, nói không chừng cậu ấy liền thích em. chức nữ tin h tọa, đàn ông không nhìn cái này, trích tinh em có phải không quá xinh? thủ khả trích tinh thần, rất xinh, đầu cá, khiêm tốn, thủ khả trích tinh thần, vâng, thủ khả trích tinh thần. dù sao em nghĩ tới nghĩ lui khuyết điểm chính là thành tích chưa tốt đi, cho nên muốn nỗ lực hơn, thủ khả trích tinh thần. nhưng thực ra thì thành tích của em cũng khoảng 200 t o à n thành phố xoa xoa, top 200 t h à n h tích rất tốt nha, đại học trọng điểm rất ổn, t h ú khả trích tinh thần, nhưng cậu ấy lần nào cũng đứng nhất toàn thành phố xoa xoa, có thể chức nữ tinh tọa, tranh lệch này rất lớn nha, thủ khả trích tinh thần, vâng, nhưng em kỳ thực học hành chơi chuyên tâm, nếu nghiêm túc điểm hẳn có tiến bộ đi lớn hơn nhỏ hơn, t h ú khả trích tinh thần, em cảm thấy mình có thể cố gắng hơn nữa Kiều Tinh Tinh mười mấy tuổi dùng ký tự mà bây giờ cô ấy sẽ không dùng lại. Lạc Quan biểu đ ạ p tâm tình rằng cô phải cố gắng một lần, mà Vu Đồ 30 tuổi nhìn ghi chép mười mấy năm trước kia, mắt liền chua xót. Anh bỗng nhiên khó có thể nhìn thẳng những ghi chép đó, đ ỡ t r á n g chật vật không chịu nổi. Chương 36, s sau bữa tối, Vu Đồ cùng cha mẹ ra ngoài tản bộ, trên đường không ngừng bị người quen hỏi con trai đã về đấy à? Thành phố nhỏ chính là như vậy. láng giềng quen thuộc lẫn nhau, không có cảm giác xa cách. Đi dạo hai vòng ở công viên nhỏ kế cận. Ba vu bị bạn chơi bài gọi lại. Ông nhìn vợ con, đang muốn từ chối, mẹ vu lại nói: đi đi. Ba vu vui vẻ rời đi. Xem con trai mấy giờ là đủ rồi. Vẫn là sức hấp dẫn của đánh bài lớn. Mẹ vu cười lắc đầu một cái. Hai người lại đi thêm một lúc. Mẹ vu đột nhiên hỏi: có phải con có tâm sự hay không? Vu đồ không kinh ngạc khi bà hỏi như vậy. Hồi lâu thở dài nói, buổi chiều anh cứ như người mất hồn, m à mẹ luôn nhạy cảm. Anh trầm mặt một chút mới nói, trước khi con về nhà lần trước đã xin nghỉ việc ở đơn vị. Trong mắt mẹ v u thoáng qua kinh ngạc, hồi lâu lại thở dài nói, mẹ vẫn cảm thấy con giống cậu con nhất, khi còn bé thì đặc biệt sùng bái hắn, thường xuyên khoe khoang với các bạn nhỏ khác. Cậu mình phóng tên lửa, mấy anh chị em đằng ngoại, cậu con thông minh nhất, nhưng cũng vất vả nhất. Hàng năm đều ở đại tây bắc, nhà cũng không để ý. Có một lần ông ngoại con bệnh, thiếu chút nữa không qua khỏi. Chúng ta làm thế nào cũng không liên lạc được với hắn. Khi đó thông tin đâu có phát triển như bây giờ, khó khăn lắm ông ngoại mới cứu được. Chúng ta cũng liên lạc với hắn để cho cậu ấy trở về, nhưng do dự hội lâu không đồng ý. Nếu ba đỡ rồi, vậy chờ hắn kết thúc nhiệm vụ sẽ trở về. Bây giờ nhiệm vụ quá trọng yếu không thể rời đi. Qua hơn một tháng hắn mới về thăm ông ngoại con, mọi người trong nhà đều tức giận, lơ hắn đi. Lúc ấy có một gì tới thăm ông, mắng cậu bất hiếu, cậu con liền bị mắng cũng chẳng dám nói gì. Khi đó con vẫn còn nhỏ, chợt hỏi bà ấy, gì à, cậu nhà gì phải đi Mỹ công tác sao? Dì con thích nhất nói chuyện này, lập tức nói, để cho con chú tâm học hành tương lai xuất ngoại du học công tác. Kết quả con nói, vậy cậu ấy đi nước Mỹ công tác mấy năm không trở về. Sao gì không nói cậu ấy không hiếu thuận? Mẹ Vu nói tới đây không nhịn được cười, Vu đồ cũng miễn cười. Anh vẫn nhớ chuyện này, cũng nhớ anh đã hỏi những lời này sau không khí ngột ngạt kia diễn ra. Nhưng sau đó, thái độ của mọi người với cậu liền khôi phục như thường. Có lúc người thân không phải không hiểu, chẳng qua thân cận liền khó tránh khỏi khiển trách. Mẹ Vu nói, khi đó mẹ liền nghĩ, đúng vậy nha, như vậy không có cách nào ở cùng cha mẹ. Xuất ngoại người người hâm mộ khen ngợi. giống cậu con hàng năm đều ở đại tây bắc cống hiến lại bị nói là không hiếu thuận không đáng giá đây là đạo lý gì chứ chúng ta đều là người lớn còn không hiểu rõ bằng đứa trẻ 10 tuổi là con vu đồ làm trò nói con là khôn v ặ t thôi mẹ vu vỗ anh rất nhiều đạo lý rõ ràng hiểu nhưng đến lượt mình vẫn phạm phải hồ đồ chuyện mẹ hối hận nhất chính là khi thi vào đại học buộc con báo danh ngành tài chính khi đó mẹ nghĩ rằng thành tích của con trai tôi cao như vậy dĩ nhiên phải báo chuyên ngành hot điểm cao nhất, nếu không lãng phí điểm cao sao? c à n g về sau liền phát hiện con lén học hai chuyên ngành, mẹ mới hối hận, con đã phí công bao nhiêu, vất vả bao nhiêu, mấy năm này tuổi tác càng cao, càng hiểu rõ nhiều chuyện. Trong phim truyền hình nói sao nhỉ? Người quan trọng nhất là vui vẻ, thích tiền liền kiếm tiền, thấy tiền chưa phải trọng yếu nhất liền làm chuyện mình hứng thú. Mẹ biết con chắc chắn không bỏ được chuyến đi này, con muốn nghỉ việc. có phải bởi lần trước mẹ bị bệnh, bà ngăn câu trả lời của Vu Đồ. Con đấy, khẳng định là nghĩ nhiều. Mẹ không biết sao con lại nghĩ thông suốt rồi trở về. Nhưng mẹ phải nói với con, con không nên nghĩ muốn c h o chúng ta thế này thế kia. Tự quản tốt bản thân là đủ rồi. Bố mẹ còn chưa có già đâu. Nếu còn cảm thấy mình chưa đủ tốt, liền nghĩ đến con trai đồng nghiệp của ba con. Vu Đồ chần chừ một chút, mẹ nói người cá độ thua mấy chục vạn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Mẹ vu lại gật đầu một cái. Đúng, vu đồ. Mẹ, mẹ vu nhìn mặt anh tràn đầy bất đắc dĩ, lại bật cười. Mẹ sâu rồi. Cái này khá cực đoan, nhưng con hiểu được ý của mẹ. Con đã làm đủ tốt. Người khác còn hâm mộ mẹ và cha con muốn chết. Chớ suy nghĩ nhiều, nhất định phải làm thật tốt. Giống như trước đây không lâu, có người cũng cùng anh nói những lời tương tự như vậy. Vu đồ rất lâu sau, mới vâng một tiếng. lại cùng hai người quen đi ngang qua hàng huyên một hồi. Sau khi đi qua, mẹ Vu bỗng nhiên nói, chuyện chung thân đại sự của con cũng phải tính toán dần đi. Bà già này còn bị người ta hỏi con trai sao vẫn chưa kết hôn, vu đồ s ở n g số. t Về chuyện hôn nhân đại sự, cha mẹ rất ít khi thúc giục anh, yêu cầu đừng quá cao, không cần quá xinh đẹp, tốt nhất có thể chăm sóc mọi người. Mẹ Vu nói tiêu chuẩn điển hình của mẹ chồng, vu đồ trầm mặc. mẹ vu cảm thấy anh chắc hẳn còn chưa cân nhắc qua vấn đề này liền không nói thêm gì nữa ai biết được tới cửa nhà vu đồ chợt gọi bà mẹ mẹ vu nhìn anh vu đồ nói con đại khái thích ngược lại như vậy vu đồ ít nhiều có ý muốn chạy mất dạng đi anh chưa từng nghĩ tới mẹ là người luôn không lo lắng gì với chuyện hôn nhân đại sự của mình lại sẽ bởi vì một câu nói của anh có nhiệt tình lớn như vậy v ặ n hỏi các loại không ngừng mà hiện tại anh có gì để nói. ở nhà một đêm, vu đồ trực tiếp từ sân bay gần nhất bay đi Đôn Hoàng. Sau khi cùng một số đội viên đội thử nghiệm tập hợp, ngồi xe đi vào bãi thử nghiệm trong sa mạc. ở trong sa mạc cách xa con người, mọi tiết tố ngược lại chậm lại. Vu đồ mỗi ngày chuyên chú với công việc, lắp vào lại tháo ra. các ngươi bên đó rất thuận lợi. ừ, nói hoàn thành trước mấy ngày. qua vài tháng làm tiếp lần thứ hai, quan t ạ i ô một tiếng, khó trách tôn tổng có thời gian tìm tôi nói chuyện. Hắn nói tôn tổng chính là người tổng phụ trách thử nghiệm lần này, vu đồ k h ẽ câu mày vu đồ, có vấn đề gì vậy? Quan tại t h ă n g thở nói, cậu không biết, tôn tổng của chúng ta là một người nghiêm túc nhanh nhẹn nha, muốn xen vào tất cả các chuyện lớn nhỏ trong công tác, cũng rất bận tâm tới chuyện chung thân đại sự của cấp dưới trẻ tuổi, chuyện này khó trách ông ấy vốn là muốn giới thiệu một cô gái bên thiên tân cho một tiểu tử trong sở họ rất coi trọng. bắc kinh thiên tân rất gần không phải quá tốt sao kết quả nghe nói cậu mỗi ngày giả bộ cực kỳ ưu sầu thâm trầm thường xuyên một mình ngắm sao sau khi tan việc không tham gia hoạt động giải trí tập thể làm một đống các cô em trẻ người non dạ mê mẩn không nên không nên nhà trực tiếp làm t ă n g vỡ hy vọng của các tiểu tử khác quan tài nói một hơi phê bình nói ta nói này lão vu cậu trước kia không có t ậ t xấu giả bộ ít đâu vu đồ em vừa bắt đầu thắng liên tục năm ngày bọn họ liền khai trừ nói như vậy thì cậu c à n giả g bộ khắt chế a dán giúp đẹp trai còn giả bộ còn cho người khác đường sống không quan t ạ i nghiêm túc nói mục đích ta gọi cuộc điện thoại này chính là cảnh cáo cậu cậu phải tiếp tục giả bộ như vậy đấy ha ha ha hắn ở đầu bên kia điện thoại phá lên một trận cười to đừng có cho các anh em chỗ khác một tia hy vọng nào quay về phong cậu là hào quang của viện ta vu đ ồ chỉ dâu ở bên cạnh anh sao đưa điện thoại cho chị ấy vu đồ trực tiếp biểu đạt ý không muốn cùng hắn nói chuyện. Trầm Tịnh cầm lấy điện thoại, vu đồ lập tức hỏi bệnh tình của Quan Tại. Thanh âm của Trầm Tịnh so với trước buông lỏng rất nhiều, hơn nữa không tránh Quan Tại, nói tới chữa trị tiến triển, so với dự kiến tốt hơn nhiều. Hỏi như vậy nhiều cái ba, Quan Tại đoạt điện thoại về, tôn tổng gọi điện hỏi thăm c ậ u có bạn gái chưa, tôi trả lời sau đây, hắn cười a a một tiếng. nếu không tôi đáp cậu thích bạn học cao trung Kiều Tinh Tinh vu đồ ngẩn ra ngay sau đó kịp phản ứng q u a n Tại hẳn đã xem được video gửi trong nhóm quy trách của đơn vị trước đó video anh tham gia thi đấu KBL cuối cùng cũng truyền tới trong nhóm của sở nghiên cứu dẫn tới lượt xem đông đảo q u a n Tại thông minh cỡ nào khẳng định liên tưởng tới những lời cậu nói ở Tây An không phải nói người ta thích cậu sao? Anh xem video cảm thấy đại muội tử người ta đúng là có ý với cậu a. Kết quả cậu hiện nay vẫn là đàn ông độc thân là chuyện gì thế? Vu đồ cười khổ, cầm điện thoại ngồi xuống trên cát. Tôi trước đó luôn nghĩ tôi có thể cho cô ấy cái gì? Không có tiền không tính, ngay cả thường xuyên ở bên cô ấy cũng không làm được. Cô ấy rất mong manh, thích làm nũng, muốn có người dỗ dành. Mỗi phút mỗi giây đều trải qua êm á và thoải mái. Anh vốn lòng tràn đầy vui mừng. nhưng đến một ngày anh vừa cúi đầu lại phát hiện b à n tay của mình thô ráp như vậy căn bản không có cách nào đưa tay ra nắm được minh châu như vậy quang tại bên kia trầm m ặ t rất lâu vu đồ cũng không nói chuyện cứ như vậy treo máy một lúc sau quang tại nói vu đồ chị dâu cậu nói không được tính toán như vậy sau đó hắn liền mắng cậu n g u a ít sao lần đầu tiên trong đời bị mắng như vậy vu đồ trái lại lại cười Anh nhìn lên trời sao so với nơi khác càng tinh khiết. Thật lòng thật dạ thừa nhận, anh nói rất đúng. Khi trở lại thượng hải, cách tết âm lịch khoảng 10 ngày, Vu Đồ trước đó có đi thăm quan tại, còn bị anh ta n i ễ u cợt thật lâu. Đi làm mấy ngày, có một ngày ăn cơm ở nhà ăn. Đại Mạnh bỗng nhiên nói, cậu đi công tác một chuyến với ai mà học được thần chú vậy? Chính cậu không phát hiện sao? Trước đó thích nói mọi người cố gắng hơn một chút. Đại Mạnh than phiền nói. giống y như câu thần chú của chủ nhiệm lớp 12 của tôi, tôi vừa nghe liền thấy đỉnh đầu c h ợ t b ố t cậu ta nói xong liền tiếp tục l ù a cơm. Vu Đồ nhưng cầm đũa ngơ ngác ở đó một lúc lâu, lúc c ú i đầu gấp thức ăn lần nữa, trong mắt lại có ý cười. trong cuộc sống hàng ngày của Vu Đồ có thêm một mục viết thư. mỗi lần về nhà đêm khuya, cho dù khuya thế nào, trước khi ngủ anh cũng sẽ lấy ra một tờ giấy viết một bức thư. bức thư thứ nhất nội dung liên quan tới tốc độ vũ trụ cấp 1 Vấn đề này rất đơn giản, nhưng cũng liên quan tới một số nguyên lý và công thức mà mọi người bình thường không hiểu. Vu Đồ cố gắng hết sức dùng lời lẽ dễ hiểu giải thích nội dung sâu sắc này. Bức thư thứ hai liên quan tới so sánh kỹ thuật hàng không vũ trụ của Trung Quốc và nước ngoài. Trên tờ giấy trắng như tuyết, đặt dưới ánh đèn, Vu Đồ rành mạch rõ ràng viết: Vấn đề này quá lớn, anh có thể phải dùng rất nhiều bức thư để trả lời em. bức thư này chúng ta nói trước về lịch sử phát triển của hàng không vũ trụ hiện đại. Trước khi anh đi ngủ viết xong thư, ngày hôm sau bỏ vào hộp thư trước cửa đơn vị, đến khi nghỉ Tết âm lịch, tổng cộng gửi đi 10 bức thư. Lúc đem bức thư cuối cùng trước khi đến năm mới bỏ vào hộp thư, vu đ ồ nghỉ. Nếu như trong kỳ nghỉ Tết âm lịch không có, vậy sau khi trở lại không thể làm gì khác hơn là bắt đầu nói di dân lên hỏa tinh thôi.